các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bao nhiêu ói hết bấy nhiêu. Tôi phải bề đi tắm rửa rồi thu gom bãi chiến trường. Bé lớn nhà tôi hôm đó bị té năm cầu thang vào lúc giờ tối khá là mạnh. Trên đỉnh đầu sưng lên một cục rất to bằng trái chanh. Tối hôm đó tôi không dám ngủ, phải thức canh để xem các dấu hiệu đặng đưa đi bệnh viện kịp thời. vòi nước trong toilet buổi trưa Bỗng nhiên bị hư Nước cứ chảy liên tục Nên chồng tôi phải tháo ra thay cái mới Vậy mà không lấy được Làm bể luôn cái đường ống bên trong Phải thuê hai người tới Đập hết một bức tường ra Để đi đường ống mới Nguyên cái phòng khách lúc đó Tôi nhìn mà bất lực Nghĩ không biết kịp sáng mai Có dân tượng Phật lên được không Còn rất là nhiều chuyện Không được xuân sẻ trong ngày hôm đó nữa Mà nếu kể ra thì nói chi tiết với vài dòng lắm. Lúc này hai vợ chồng mới gọi cho chị Hương, hỏi tại sao mọi chuyện lại rối tung lên như vậy. Dường như có ai đó không đồng ý cho chúng tôi dâng tượng Phật lên, hay chính bức tượng đó không muốn ngự tại nhà chúng tôi. Hay chúng tôi đã làm sai chuyện gì mà bị quở như vậy? Thì chị ấy nói, không có thấy gì lạ hết, thôi chắc không có sao đâu. Sáng mai Cứ dâng lên trước 9 giờ sáng là được Hai ngày sau khi gọi cho chị Hương Buổi tối tầm 23 giờ Tôi vừa thiêu thiêu ngủ Thì mơ thấy có một người đàn ông dáng ốm lắm Thấp nữa Mặc áo sơ mi trắng quần tây màu kem Màu kem đậm Đứng ở phía góc cây đối diện nhà tôi Mà chỉ thẳng cái ngón bên tay trái vào mặt tôi mà nói Mày biết tại sao mày không bán được nhà không? Vì mày có cúng kính bánh trái gì đâu mà bán được nhà. Tôi giật mình ngồi dậy, thì tôi thấy mới ngủ được chưa tới 5 phút. Ngồi thở hổn hển và lai gọi chồng dậy. Tôi kể cho ông nghe, rồi hôm sau ngủ dậy, ông mới gọi cho chị Hương để hỏi như vậy tính làm sao. Phải nói chồng tôi cũng là người mê tính lắm. ảnh rất hay đi coi bói và cũng thường lý giải những chuyện khó hiểu bằng chuyện tâm linh không phải nhà tôi không cúng kính gì mỗi năm vào ba mươi âm lịch tết nhà tôi cúng cũng khá trang trọng nhưng mà có điều chỉ một năm một lần mà thôi lúc này chị ấy mới nói ông đó đó là ông thần ông chết ở đó lâu lắm rồi nhưng mà không ai cúng kính gì nên ông ốm lắm phải công nhận là tôi và chồng tôi không ai nói hình dáng ông ra sao nhưng mà bả tả Đúng y chang như tôi đã mơ thấy. Rồi chị mới bày cho là cúng trước thềm nhà một bàn riêng cho ổng đi. Cúng ổng là mình có một con gà luộc, rượu, trái cây, bánh chay, giấy tiền, muối gạo, nhang đèn. Rồi cúng kế bên ổng một bàn khác, một cái mâm gồm có một con vịt quay, bánh trái, sữa, giấy tiền, muối gạo, nhang đèn chị lý giải như thế này phải cúng hai mâm khác nhau chung một lần vì ông này là thần nên không ăn chung mâm với các bác phải để riêng ra và thần chỉ ăn gà với rượu còn các bác chỉ ăn vịt mỗi mười sáu âm hàng tháng là phải cúng như vậy đúng ngày mười sáu âm lịch tôi mua y chang như chị dặn rồi cúng kính và khấn giái tôi có khấn ông thần ơi Hôm nay con có bày đồ ra đây mời ông về thưởng thức. Nếu ông có nhận được và hài lòng thì xin cho con thấy một cái điều gì đó ạ. Còn bên mâm cúng các bác thì tôi cũng khấn là nếu có nhận được thì báo cho con biết luôn. Trời ơi là trời, bây giờ nghĩ lại thì mới thấy mình quá ư là dại dột. Tôi mới vừa dọn hai mâm cơm cúng vì nhang khói đã xong rồi chỉ còn có ba ly nước còn lại chưa kịp hất xuống nước thì có hai chiếc xe máy chạy tới ngay cổng nhà và hỏi mua nhà liền phải nói tôi đứng hình luôn tại vì khá bàng hoàng và tôi đã nổi hết giá gà nhưng mà tôi cũng kịp lấy lại bình tĩnh để tiếp khách bên nhà đất họ nói với tôi là có gia đình đó thấy thích căn nhà của tôi lắm có xem hình đăng trên mạng nhưng thấy lâu rồi Nên mạo muội hỏi thử xem anh chị có còn ý định bán không? Tôi mới từ chối và nói là chúng tôi đã thu xếp về đây ở luôn rồi. Anh chị thông cảm cho. Sau khi hai vị khách này về... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện